Khách hôm nay đông thật đấy, hội trường hôm nay được trang hoàng thật là lộng lẫy Với những câu khởi đầu đầy tính chất khen ngợi như vậy, không khí của cuộc nói chuyện xét nhẹ nhàng và thoải mái hơn Đây cũng được coi là một trong cách mở đầu an toàn lịch sự hội thoại Em viết canh mặt thật đấy, chắc em là nhà tạo mẫu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 Điều này chúng tôi đã được nghe bao nhiêu lần rồi, sếp có thể nói luôn chủ hôm nay được không ạ? Hê <cười> xin lỗi, tôi lạc đề rồi, bây giờ đến được ai phát biểu nhỉ Đâu có, tuy nghe rất nhiều, nhưng tôi vẫn thấy rất thích thú đấy chứ, Quảng ẩn nói. Nhún nhường sẽ thắng lợi, khiêm tốn sẽ chiếm được cảm tình của người khác.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 Đỡ phải chuyển đi chuyển lại Vừa tốn tiền vừa lãng phí thời gian Vâng, cả ơn sếp đã quan tâm ạ Không nên có thái độ lên lớp Giữ thái độ hòa nhá nhẹ nhàng trước chủ đề câu chuyện Nhiều khi chủ đề câu chuyện của mọi người Xoay quanh những chuyện vặt vãnh cho cuộc sống thường ngày Diễn ra vào lúc sảnh rỗi Lúc này thái độ của mọi người cũng rất thoải mái Giống như một cuộc tán gẫu vậy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 Thế giới tri thức trong tầm tay bạn Phần 2 Nghệ thuật nói chuyện, quan sát 1. Ứng phó với các đối tượng nói chuyện có tính cách khác nhau 2. Đối tượng và thời gian 3. Nói chuyện với cấp trên 4. Sự khích lệ hữu hiệu nhất là khen người 5. Cách an ủi 6. Chú tâm khi nói chuyện 7. Giữ chứng mực khi nói chuyện 8. Tập trung vào nội dung đối phương hương thú 9. Chú ý những điều cấm kỷ của đối phương 10. Phần dùng trí thông minh và khiếu hải ước của bạn 11. Nghệ thuật từ chối 12. Chủ đề của câu chuyện Giới thiệu các nhân vật chính Khải xâm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 Trong giao tiếp xã hội, ta phải gặp đủ mọi loại người. Có người thích nói hiểu, có người ưa im lặng lắng nghe. Khi phải đối diện với các kiểu người khác nhau, bạn phải có các cách đối phó khác nhau mới có thể duy trì cho câu chuyện tiếp tục thật thoải mái vui vẻ mà không ảnh hưởng đến hương thú nói chuyện. Nếu bạn để ý một chút sẽ phát hiện ra rằng, thường gặp ba kiểu người trong giao tiếp. Người thích nói chuyện, người thích nghe nhiều hơn nói, người ít lời và chỉ đáp lời cho có lệ. Nói chuyện với kiểu người thứ nhất tương đối nhẹ nhàng Bạn chỉ cần hơi gợi chuyện Anh ta sẽ tự tiếp tục đầy hứng khởi Anh ấy có thể nói bất cứ chuyện gì Chỉ cần bạn chăm chú lắng nghe Và có phản hồi vào lúc thích hợp Là anh ấy sẽ thấy vui và coi bạn như người tri âm Nhưng đối phó với kiểu người thứ hai Thì khó hơn nhiều Anh ta không những không biết cách tìm chủ đề câu chuyện Mà thậm chí Nếu bạn nói đến vấn đề anh ấy không hứng thú Thì anh ta sẽ nhìn bạn một cách thờ ơ Không thèm đạp lại Mặc kệ cho không khí căng thẳng Khi phải đối diện với kiểu người này, bạn không những phải làm chủ câu chuyện, không chế không khí buổi nói chuyện, mà còn phải nghĩ cách thăm sò so, tìm kiếm chủ đề mà đối phương hứng thú. Điều này quả thật mệt mỏi. Còn kiểu người thứ ba, bạn cũng gặp thường xuyên trong những buổi tụ tập bạn bè. Nguyên nhân họ ít lời có thể do ngại ngùng, cũng có thể vì thấy hội bạn này không xứng tâm để nói chuyện, nên chẳng đáp lời. Lúc này bạn có thể vừa chuyện để thăm dò nguyên nhân, Sau đó phán đoán xem mình có nên tiếp tục câu chuyện đó không. Nếu không thì khuyên bạn đừng tự làm khổ minh bằng cách cố nghĩ ra chuyện gì để nói. Như vậy chỉ khiến cho không khí càng thêm căng thẳng hơn. Sau đây là một số điều cần chú ý khi nói chuyện với bà kiểu người này. Chỉ cần bạn chịu khó để ý phán đoán tính cách của đối phương, chắc chắn bạn có thể vui vẻ nói chuyện với các đối tượng khác nhau bằng nhiều cách khác nhau. Cách 1. Đối với người thích nói chuyện, Bạn nên bao quát làm chủ câu chuyện, tránh lan man lạc đề Kiểu người này nếu chạm đúng mạch là họ có thể nói trên trời dưới biển đù mọi chủ đề Chỉ cần nhận được phản hồi của bạn, họ sẽ nói không có hồi kết Thậm chí còn có thể nhảy từ chủ đề A sang chủ đề D Và đưa ra những ý mà tự mình cho là cao kiến Cũng vì thế mà bạn sẽ phát hiện ra rằng Những chủ đề họ đang nói đã đi quá xa với chủ đề của câu chuyện bảo Hoặc ban đầu vốn đang bàn chuyện của bạn Nhưng cuối cùng lại chuyển thành chuyện của họ Điều này khiến bạn cảm thấy thật bất hứng Vì vậy khi đối diện với kiểu người này, bạn phải biết danh lại quyền phát ngôn vào thời điểm thích hợp Nếu nhận thấy họ sắp chuyển sang chuyện của bản thân hoặc dẫn dắt câu chuyện đi quá xa Bạn phải có biện pháp để kéo câu chuyện về chủ đề cũ Đừng để họ tự do tiếp tục phát biểu mà không biết điểm dừng Khiến người nghe mệt mỏi và cảm thấy câu chuyện không có điểm nhấn gì Khải sâm Nhắc đến outfit quảng cáo, trước đây tôi đã có kinh nghiệm, thường bị khách hàng phản ánh quả thật xấu. Ngày trước, mọi người cũng đua nhau đạp xe đi làm, nhưng xe đạp của chúng tôi thời đó khác xa bây giờ, nó... À, nói một cách khác có nghĩa là xe đạp bây giờ không hề phù hợp với việc đeo bano quảng cáo nữa rồi. Ờ, đúng đúng, à, bano quảng cáo, bano quảng cáo, à, đúng rồi, nhớ ra rồi, tôi thấy rằng việc gửi tặng bano hơi bất tiện. Các bạn thử nghĩ thêm xem có quả tặng gì phù hợp hơn không? Dạ vâng được ạ, không vấn đề gì, em sẽ cố gắng nghĩ ra quà tặng khác cho phù hợp hơn ạ. Cách 2 Đối với người thích nghe nhiều hơn nói, nên quan sát thái độ của đối phương để thay đổi chủ đề câu chuyện vào lúc thích hợp. Kiểu người này khá bị động, thường sẽ cho bạn làm chủ câu chuyện. Bạn phải gửi chuyện trước thì mới có cơ hội tiếp tục sự giao lưu giữa hai người. Khi bạn phát hiện ra đối phương không có phản ứng gì với câu hỏi của bạn, có nghĩa là họ không hề con thú với vấn đề đó. Lúc này, bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi để nói sang một chủ đề mới, nhằm tránh không khí căng thẳng của câu chuyện. Nhưng, nếu sau khi đã thay đổi hai đến 3 nội dung mà đối phương vẫn không nhiệt tình, thì hãy tìm cách kết thúc câu chuyện, cố gắng nghĩ cách suy chỉ tiếp câu chuyện không phải là một biện pháp thông minh. hội thoại Quang Ân Em đã xem bộ phim của Mỹ mới nhất chưa? Rất thích nhân vật nam trong đó. Apple Vâng, anh ta đóng khá được Em không thích kiểu nhân vật nam này trong phim ạ? Em thấy cũng bình thường thôi, lúc nào rỗi rãi không có việc gì thì mới xem À vậy à, thật đáng tiếc, nhưng không sao, lần sau em thấy có phim gì hay hơn thì bảo anh nhé Anh thấy thích những phim mà em đã giới thiệu, em sẽ biết đánh giá Vâng, lần sau em sẽ giới thiệu cho anh những bộ phim em thích ạ Cảm ơn em <cười> Anh à, hôm nay anh đẹp trai quá Cách 3. Đối với người kiệm lời và chỉ đáp lời cho có lẽ, bạn phải nhiệt tình chủ động bắt chuyện. Hãy thăm dò phản ứng của đối phương bằng những chủ đề nóng hổi hoặc đi vào chuyên môn. Khi đối diện với kiểu người này, trước tiên bạn phải tìm hiểu xem họ không muốn cất lời vì ngại ngùng hay kiều ngạo. Nếu họ vì ngại ngùng mà không nói chuyện, bạn có thể chủ động bắt đầu câu chuyện với chủ đề nóng hổi như Anh thích xem bóng đá không? Tôi là fan của đội tuyển Sông Lam Nghĩa An đấy Khiến đối phương có tiếng nói chung để có thể tiếp tục câu chuyện rồi từ từ xốp bỏ tâm lý xẻ rặt đề phòng với bạn. Nếu đối phương có vẻ không nhiệt tình với chủ đề mà tính công chúng này thì bạn có thể phán đoán rằng họ không muốn đối thoại vì cho rằng mình ở vị trí hơn người. Lúc này, bạn có thể kích thích sẵn sắt họ nói chuyện bằng những vấn đề mang độc chất chuyên môn hơn. Vì kiểu người này có lòng tự trọng rất cao, họ không bao giờ chấp nhận tỏ ra mình kém cỏi trước bất kỳ khác. Sau đó Bạn có thể nhắc đến những chủ đề mang chút kiến thức chuyên ngành hoặc liên quan đến các vấn đề chung như Sự thành công của làn sóng phiếu giảm giá này đã đem lại cơ hội kinh doanh cho không ít doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những nhà bán lẻ trong siêu thị. Anh thấy chính sách này thế nào? Mục đích là để khuyến khích họ đưa ra suy nghĩ cá nhân. Nếu họ có hứng thú thì sẽ tự nghĩ cách để kéo dài câu chuyện. Tuy vậy, điều kiện cơ bản để duy trì cuộc nói chuyện vẫn là không khí vui vẻ. Nếu bạn thấy chủ đề câu chuyện bắt căng thẳng, dòng điệu của hai bên đã có phần gây gắt, thì hãy tìm cách kết thúc câu chuyện vào thời điểm thích hợp, chủ động nhẹ nhàng kiếm cớ tạm thời thoái lui. Ví dụ đi toilet, để điều hòa không khí mà không xa rời mục đích giao lưu vui vẻ mở rộng quan hệ. hội thoại Khải sâm Tôi vừa nhắc đến các chức năng của trang web kết bạn mới xuất hiện với Apple, nhưng cô ta cứ hở hững không quan tâm, thật là bực mình. Quang Ân Xếp tức làm gì? Lần sau xếp nói với cô ấy chủ đề các minh tinh màn bạc, chắc chắn cô ấy sẽ khiến xếp đề phục phi độ nhiệt tình Đối tượng và thời gian Đối tượng và thời gian nói chuyện là một yếu tố góp phần quyết định làm nền không khí vui vẻ của buổi nói chuyện. Chủ đề nào phải nói với người nào? Thời điểm nào không phù hợp cho việc tìm người để sốc bầu tâm sự? Nhất định bạn phải thật sáng suốt thì mới không bị sội gáo nước lạnh một cách vô cứu cùng một câu chuyện, nếu bạn kể với A, có thể anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý lắng nghe. Nhưng nếu nói với B, anh ta sẽ chỉ để ngoài tai mà không thể tập trung lắng nghe được, bởi anh ta đang có nỗi lớn hơn cần phải suy nghĩ. Nhưng không ngờ phải hôm sau, khi bạn phấn khởi kể tiếp diễn biến câu chuyện với nhà, anh, anh ta lại tỏ ra không đủ kiên nhẫn lắng nghe, khiến bạn thấy thật khó chịu. Vì sao lại có chuyện như vậy? Điều này có liên quan đến cuộc sống, tính cách và tâm trạng lúc đó của đối phương. Bạn phải thật sự hiểu được điều này thì mới tránh được việc đói không đúng đối tượng và thời điểm, khiến người khác nhận ra sự thiếu khôn khéo của bạn. Từ tử khi bạn đang bẩn tối mắt tối mũi với công việc, đồng nghiệp lại cứ kéo bạn lại để kể cho bạn nghe về chuyến du lịch nước ngoài thú vị trong kỳ nghỉ vừa rồi. Chắc chắn sẽ càng làm cho bạn bực bội hơn. Nếu bạn biết đặt mình vào vị trí của người khác để đánh giá một cách khách quan về đối tượng và thời điểm nói chuyện, thì chắc chắn bạn sẽ giảm được nguy cơ bị từ chối, bị hờ hứng khi nói chuyện. Tìm đúng thời cờ thích hợp bắt chuyển lại. Vào lúc nào thì nên dừng nói chuyện. Đừng nói chuyện khi đối phương đang bận sụn căng thẳng với công việc. Không nói chuyện khi đối phương đang trọng trạng thái lo lắng. Không nói chuyện khi đối phương đang tức giận. Cũng không nói chuyện khi đối phương đang đau khổ buồn bã. Sai lầm phát ngôn trong những tình huống trên đều có thể khiến bạn mất mặt trước người khác. Bởi lúc này đối phương không còn tâm trí nào lắng nghe những điều bạn nói. Muốn anh ấy lắng nghe hoặc chia sẻ những chuyện của bạn, trong khi anh ấy đang tập trung giải quyết công việc là điều không thể. Nếu lúc này bạn gặp phải thái độ gẻ lạnh hờ hững thì hoàn toàn không có gì phải ngạc nhiên. Vậy nên, nói chuyện với đối phương vào lúc nào là phù hợp? Rất đơn giản, đó là vào các thời điểm đối phương rảnh rỗi, đáng có tâm trạng tốt, bạn hãy căn cứ vào tình hình cụ thể để đề cập câu chuyện. Chắc chắn, cơ hội nhận được hồi đáp nhiệt tình đầy thiệt ý là vô cùng lớn. hội thoại Quang Ẩn. Để anh kể cho em nghe chuyện xảy ra trong chuyến đi New York lần này nhá Ôi thú vị lắm buồn cười chết đi được ý Apple À đợi em tí đã Em đang phải giải quyết những đơn đặt hàng nhận được trong thời gian làm tay anh đây này Em bận lắm À vậy à Thế em làm nhanh lên nhé Anh chỉ muốn có người để chia sẻ những cảm giác sau chuyến đi này thôi mà Sợ rằng làm lâu quá Thôi thôi em cứ làm đi Em thì đang bận giải quyết công việc Anh thì đi New York vui vẻ thế Dứt khoát em sẽ không nghe anh kể về chuyến đi New York đâu Tìm người đang vui để chia sẻ niềm vui Tìm người đang buồn để được an ủi Việc chọn cơ hội là vô cùng quan trọng Ngoài ra việc lựa chọn đúng người cũng rất quan trọng Chọn đúng người thì những điều bạn nói mới có sự cộng hưởng Mới giúp bạn giải tỏa lòng mình một cách hiệu quả Giả sử người yêu tặng vào một món quà giá trị và bạn hẳn mong ước Kết quả là bạn chạy đi tìm một người vừa thất tình để chia vui. Theo bạn, đối phương sẽ cười vui cùng bạn hay bật khóc vì tủi thân? Lấy thêm một phí xung khác. Nếu hôm nay bạn phạm phải một lỗi lớn trong công việc, bị giám đốc phê bình, bạn chạy đi kể khổ với một người đang chìm gặp trong niềm hạnh phúc vì vừa được tăng lương. Chắc chắn anh ta sẽ không thể thấu hiểu được tâm trạng đau khổ của bạn lúc này, chỉ có thể an ủi vài câu đôi phó rồi khuyên bạn lần sau không để mắc lỗi như thế, sau này phải cố gắng hơn. Những điều này khiến bạn cảm thấy không được an ủi một cách chân thành. Bởi vậy, tốt nhất là bạn nên chia sẻ với một người có cảnh ngộ tương tự. Bởi có trải nghiệm và cảm sát giống nhau thì sẽ dễ độc viên an ủi nhau hơn, sẽ dễ có tiếng nói chung hơn. Như vậy cũng sẽ dễ dàng phục lộ lòng mình hơn. hội thoại Khải Sâm Hôm nay sau khi tàn sở, cậu có hẹn với không? Nếu không thì đi uống cà phê với tôi nhé. Quang Ân Được ạ. Em cũng đang muốn có người để tâm sự, em thấy chán quá Sao thế, cậu cũng gặp rắc rối trong chuyện tình cảm giống tôi à Vậy thì hôm nay chúng ta có nhiều chuyện để nói đây, tôi sẽ đứng về phía cậu Cảm ơn sếp, đi thôi ạ, sếp thật là tuyệt Nói chuyện với cấp trên Khi nói chuyện với cấp trên, sự lễ độ là điều vô cùng quan trọng Dè giặt hay tự tin quá đều sẽ để lại ấn tượng không hay cho đối phương Bởi thế, bạn phải biết điều chỉnh ở mức độ vừa phải Vậy, phải giữ thái độ như thế nào khi nói chuyện với cấp trên? Ở phần này, chúng tôi sẽ đi sâu phân tích các biện pháp đối phó để giúp bạn có được biểu hiện tốt nhất Nhiều người rất có năng lực trong công tác nhưng ấn tượng của cấp trên với họ lại không được tốt lắm Ngược lại, một số người lười nhát trong công việc nhưng lại được cấp trên khá tin dùng Trước tình trạng này Bạn đã bao giờ nghĩ đến nguyên nhân vì sao chưa? Bạn đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu kẻ tiểu nhân kia nhé. Nguyên nhân thật sự có thể là ở thái độ của bạn. Bạn nên tự nhìn nhận đánh giá lại thái độ của bản thân để từ đó giúp kinh nghiệm. Cấp trên quyết định việc thăng trước của chúng ta. Vì vậy, một số người quá lo sợ với biểu hiện không tốt khi đối diện với cấp trên. Đền vâng vâng xa xa, thái độ su nị. Trong khi thực tế, nếu tán dương một cách quá đà thì cấp trên cũng sẽ không thích kiểu nhân viên như vậy. Bởi điều đó chứng tỏ bạn là người không có chủ kiến, chỉ biết Azure Xu Nịnh. Họ sẽ không bao giờ sao cho những nhân viên kiểu này đảm đường những nhiệm vụ quan trọng. Còn một kiểu người khác, đó là những người có cái tội quá cao. Họ cho rằng mình chỉ cần làm tốt công việc được giao phó, chỉ cần có năng lực thật sự, nên không cần phải cố gắng xây dựng mối quan hệ với mọi người trong công ty. Vì thế, họ cũng chẳng cần lấy lòng cấp trên, cứng nhắc và thiếu khéo léo. Họ thường từ chối những nhiệm vụ cấp trên giao thêm. Đương nhiên, tiền đồ của họ cũng sẽ gặp trở ngại. Hai kiểu người trên đều mắc một nỗi chung là thái độ không khéo léo khi làm việc với người khác. Khi nói chuyện về trên, thực ra bạn có thể vừa giữ được chủ kiến của mình mà vẫn không làm mất đi sự tôn trọng đối với cấp trên. Những người làm được như vậy mới khiến cấp trên tin tưởng và cân nhắc giao nhiệm vụ mới. Phát biểu ý kiến vào thời điểm thích hợp sẽ được cấp trên coi trọng hơn. Lẽ tất nhiên, Những người đã lên được đến vị trí quản lý đều có những kinh điểm đáng để chúng ta học tập và nói theo. Họ phải thực thi trách nhiệm của người lãnh đạo trong công việc. Họ có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh trong công việc. Vì vậy, chúng ta nên coi trọng ý kiến của họ. Nhưng trong trường hợp cần thiết, ví dụ như trong cuộc họ, bạn cũng không nên ây ngại đưa ra quan điểm, ý kiến khác với cấp trên. Chỉ cần chú ý giữ thái độ lễ phép, khiêm nhược và chân thành khi bày tỏ ý kiến, chắc chắn sẽ nhận được đánh giá cao hơn là lắng nghe, là tương bốc, định hót một cách vô lý. Đối với cấp trên, một người nhân viên chỉ biết nhắc lại như một con vẹn, không bao giờ đưa ra được ý kiến, suy nghĩ của riêng mình, thì sẽ không có cơ hội hay cũng sẽ không có thành tích gì cho sự nghiệp của họ cả. Bởi nếu bạn chỉ biết Azure theo những điều họ nói, thì việc họ tuyển bạn phản việc cho công ty sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu họ là người có năng lực chạy bén, thì dần dần họ cũng sẽ đặt câu hỏi nghi vấn về khả năng giải quyết công việc của bạn. Vì thế, nếu bạn là người thông minh, có thể cảm nhận được điều này, thì khuyên bạn nên biết chủ động đưa ra chủ kiến vào thời điểm thích hợp và hết mình vì công việc. Hãy giữ khoảng cách trong công việc, thử làm bạn với sếp khi hết giờ làm việc. Trong giờ làm việc, chúng ta nên tuân thủ đúng nguyên tắc trong quan hệ công việc giữa nhân viên với cấp trên. Nhưng sau khi hết giờ làm việc, bạn có thể thay đổi vai. Hãy thử làm bạn với sếp của mình, xóa bỏ khoảng cách trong công việc, quan tâm chân thành đến sếp. Hoặc nói chuyện thất mật tự nhiên với họ Ví dụ Chị nhà và các cháu nhà xếp vẫn khỏe chứ ạ? Cuối tuần vừa rồi cả nhà em đi nghỉ ở Sapa Phong cảnh ở đó rất tuyệt Lần tới anh thử đưa cả nhà đến chơi xem Chỉ cần bạn thể hiện một cách chân thành Chắc chắn xếp của bạn cũng sẽ vui vẻ đáp lại Tù sao thì giữ được hòa khí trong công việc mới là điều xếp của bạn mong muốn nhìn thấy nhất Nếu làm được điều này Cả công ty và bản thân bạn đều trở nên vui vẻ và trở thành người thắng cuộc Từ khích lệ hữu hiệu nhất là khen ngợi. Một câu khen ngợi chân thành có tác dụng thay đổi mạnh mẽ tâm trạng của đối phương, tạo thêm động lực cho họ. Ngược lại, sự trách móc hay yêu cầu hà khắc sẽ khiến đối phương cảm thấy bất ổn, sập tắt nhiệt tình phấn đấu trong họ. Bạn là một người thông minh, nếu bạn muốn đối phương hoàn thành tốt một việc thì khích lệ động viên chắc chắn sẽ có tác dụng và hiệu quả hơn là chỉ trích trách móc. Có hai người cùng nhau vào rừng đi săn. Mỗi người săn được một đôi thỏ mang về cho vợ Vợ của anh A vừa nhìn thấy đôi thỏ đã gạo lên Ôi cái gì Anh đi cả ngày Mà chỉ săn được có hai con thỏ thôi à Nghe vợ nói xong Anh A vô cùng thất vọng Và thấy một ngày lao động vất vọng của mình thật vô ích Ngày hôm sau Anh cố tình trả đuốt vợ Bằng cách tay không về nhà Vì chẳng còn lòng xạ nào để săn bắt nữa Còn khi anh B cũng giống như anh A Mang thành quả là hai con thỏ về cho vợ của mình Vợ nói với anh bằng giọng vui mừng đầy cảm kích. Wow, anh yêu, anh cử thật, săn được những hai con. Anh B nghe vợ nói thế thì đầy vẻ tự hào. <cười> hai con có gì là nhiều, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Được vợ khen người, ngày hôm sau, anh càng nỗ lực hơn trước và đem về được năm con thỏ. Cả hai vợ chồng đều vô cùng hoan hỷ Câu chuyện trên tuy chỉ là một ví dụ, nhưng hiện tượng này hoàn toàn có thật trong cuộc sống của chúng ta. Hãy thử tưởng tượng, nếu cấp trên của bạn yêu cầu bạn phải hoàn thành một công việc trước khi hết giờ làm việc. Ông ta nói với bạn. Trường hợp 1 Cô à, vì cô nhanh nhẹn, lại có khả năng, nên tôi giao việc này cho cô, phiền cô một chút. Trường hợp 2 Cô à, mau giải quyết công việc này trước khi hết giờ làm. Đừng có chậm chạp để tôi phải nhắc nhiều. Nộp cho tôi trước 6 giờ cũng là sao nhiệm vụ, nhưng thái độ và ngữ điệu nói không giống nhau sẽ khiến người nghe có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn là cô A thì cách nói nào sẽ khiến bạn chủ động hoàn thành nhiệm vụ hơn? Đương nhiên sẽ là trường hợp thứ nhất. Biết cách khích lệ để đạt được kết quả như ý. Khích lệ người khác bằng những lời khen ngợi có thể khơi dậy lòng tự trọng của họ và để sự tự trọng, người đó nhất định sẽ luôn nhắc nhở bản thân phải làm tốt hơn. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với cách dùng bệnh lệnh để yêu cầu họ. Một số người chưa hiểu được hiệu quả của cách này, chỉ nghĩ rằng muốn người khác làm tốt một việc thì cần không ngừng kích thích, đốc thúc người đó. Họ quên mất một điều là không ai thích bị khống chế và điều khiển. Mọi người đều thích được chủ động làm mọi việc, hoàn toàn không muốn bị sắp xếp bổng bị động. Nếu bạn luôn ở bên cạnh để yêu cầu thì đối phương sẽ cảm thấy không được tôn trọng, thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm. Kể cả sau khi bạn đã đạt được mục đích có khen ngợi họ vài câu, thì những câu khen ngợi đó cũng giảm phần nào hiệu quả của nó, cảm giác thành công và tự hào cũng vơi đi ít nhiều. Khi người khác nghe được những lời khen ngợi của bạn, họ sẽ thấy tự hào và có tinh thần trách nhiệm hơn, từ đó càng kích thích họ chủ động hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời làm được những điều mọi người mong đợi. Vì vậy, khích lệ người khác bằng những lời khen ngợi để họ hoàn thành mục tiêu mới là cách nói chuyện thật sự sáng suốt, giúp cả hai bên đều hài lòng và vui vẻ hội thoại Khải Sâm Clip của cô lần này đã giúp công ty có thêm 10 hội viên. Tốt lắm, tôi thấy thật sáng suốt khi giao cho cô những công việc liên quan đến vi hình. Apple Cảm ơn sếp, em đang lên kế hoạch cho một clip mới đặc biệt hơn để tạo cảm giác mới lạ cho các hội viên. Hy vọng có thể xung quanh hút nhiều hội viên sang nhập hơn nữa. Ừ, cố lên, cứ giữ tinh thần như thế nhé. Cách an ủi Khi bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cần sự an ủi của bạn, những lời nói của bạn liệu thật sự có tác dụng an ủi đối với họ khiến lòng họ siêu lai? Khi an ủi người khác cần nói thế nào? Điều này đòi hỏi phải nắm bắt được một số quy quyết. Vậy, bạn hãy xem mình có biết cách an ủi người khác không nhé? Muốn an ủi người khác, điều kiện bắt buộc đầu tiên là phải có sự đồng cảm. Chỉ có cách đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận sự khó khăn đau khổ của người khác. Thì những lời an ủi mới trở nên chân thành, mới thật sự có tác dụng làm xíu nỗi đau trong lòng họ, mới đem lại sức mạnh cho họ, mới khiến họ có động lực tiếp tục phấn đấu. Ta có thể lấy một ví dụ để chứng minh. Khi chúng ta đến thăm một người bạn đang nằm viện, sau khi hỏi thăm ký bệnh tình của đối phương, chỉ nói được chung như Đừng lo lắng quá, chắc chắn là sẽ khỏi bệnh. Bạn nghĩ kiểu an ủi như vậy có tác dụng đến đâu? Nhất là khi tâm trạng người bệnh vốn đã rất mệt mỏi vì phải tiếp bao nhiêu người đến thăm và phải lập đi lập lại điệp khúc kể về bệnh tình một cách bất đặc sĩ. Đối với người bệnh, chúng ta đến thăm là điều đáng vui với họ, nhưng những lời an ủi động viên có tác dụng thật sự thì vô cùng ít. Sự đồng cảm không nhất thiết là phải đau khổ, màn tầm trạng nặng nề cùng đối phương. Nhiều khi nói những câu hài hước, hóng hình lại có hiệu quả an ủi rất lớn. Dưới đây, xin giới thiệu với bạn đọc một số bí quyết an ủi người khác. Nếu chú ý luyện tập Chắc chắn sau này bạn sẽ thành công trong việc xoa dịu nỗi đau của người khác. Bí quyết 1. Cảm thông nhưng đừng thương hại người khác. Như phần trước đã đề cập, điều kiện đầu tiên để án ủi người khác là sự cảm thông. Vì thế khi người khác chia sẻ thổ lỗ với bạn một chuyện đau lòng, trước tiên đặt mình vào vị trí của họ để có sự cảm thông, để họ thấy rằng bạn hiểu họ, để họ thấy có người tình nguyện ở bên cạnh, cùng họ trải qua những thời khắc xa nàn. Như vậy, nỗi buồn của họ sẽ được vơi đi ít nhiều. Tuy nhiên, cảm thông cũng phải có mức độ, cảm thông thái quá sẽ biến thành thương hại. Khi bạn cùng họ chìm vào tâm trạng nặng nề buồn khổ, Rất có thể họ sẽ thấy rằng mình quả là đáng thương, từ đó càng khiến cho tâm trạng thêm nặng nề đi quan, kết quả là ba đến an ủi người khác nhưng lại đổ thêm dầu vào lửa. Hội thoại. Khải Sâm. Ôi, sao lại dẫn đúng nỗi này được? Mấy hôm trước, hai người còn vui vẻ lắm cơ mà Sao lại có thể chia tay nhanh thế? Quang Ấn Em cũng không biết mình đã làm gì sai Lần này cô ấy quyết tâm chia tay sếp ạ Ngày mai là lễ tình nhân Cậu đã có kế hoạch gì chưa? Lủi thủi cô đơn một mình trong này là buồn lắm đấy Sếp đừng nói nữa, em buồn quá Không biết phải làm gì bây giờ? Bế quyết 2 Những lời nói hóm hình hài hước có sức an ủi người khác hơn Khi an ủi người khác, không nhất thiết phải dùng những lời nói nặng nề buồn vã mới có tác dụng Đôi khi, pha trò bằng những câu nói vui vẻ nhẹ nhàng lại có thể khiến đối phương nhẹ lòng hơn Việc an ủi nhiều vậy có hiệu quả hơn? Lấy ví dụ, đến thăm người bệnh ở phần trước Khi người bệnh đang bất lực vì phải nằm trên xương bệnh Không có việc gì làm, không được đi đâu, thì bạn có thể đùa một câu như Ôi, cậu là sướng nhất! Tôi đang nghĩ cậu ốm nhẹ nhưng lại vờ thành nặng để trốn việc chơi về hôm nay. Hay vì nói những câu thăm hỏi an ủi thông thường như Không sao đâu, chắc chắn cậu sẽ khỏi thôi, sẽ được ra viện sớm thôi. Nói đùa những câu như vậy không những có tác dụng hạ bớt mức nghiêm trọng của bệnh tật khiến người bệnh sảm bớt nỗi lo lắng, mà còn xúc lòng họ sẽ chịu hơn vì thế mình còn sứ hơn mọi người. Chưa biết chừng khi nghĩ đến những áp nặng nề của công việc, họ còn cảm thấy mình may mắn vì mình bị ốm thoại Quang Ấn Bây giờ mua hoa cũng chẳng biết phải tặng ai nữa Apple Anh có thể tặng nó cho em mà Đồng nghiệp với nhau em cũng không nỡ từ chối anh được này đâu <cười> Không cần đâu, thì không cần anh thì em cũng có người hâm mộ tặng rồi còn gì nữa Không không, vì người bạn tốt này em sẵn sàng từ chối những người hâm mộ khác Đề nghị họ làm sao phải hẹn trước từ sớm Ngày tính nhân năm nay, chúng ta cùng đến một bữa đặc biệt dành cho những người tình độc thân được không? Bí quyết 3 Hãy an ủi sau khi đối phương thổ lộ hết nỗi lòng Trong cuộc sống, ai cũng thường xuyên phải đối mặt với khó khăn và áp lực. Tương ứng với nó, cơ hội để chúng ta an ủi người khác cũng nhiều lên. Đối với người cần được an ủi, để họ giải tỏa hết nỗi bức xúc đè nén trong lòng cũng là một phương pháp hay. Khi bắt gặp bạn mình đang khóc lóc đầy đau khổ, việc khuyên họ đừng khóc nữa là một điều gần như không thể. Lúc này, bạn có thể vỗ nhẹ vào vai họ như để tiếp thêm sinh lực cho họ, sau đó ngồi bên cạnh để họ khóc to trút hết nỗi niềm. họ khóc xong và nói vài câu động viên, làm như vậy sẽ hiệu quả hơn việc ra sức khuyên họ thôi khóc, đồng thời động viên họ hãy cứng rắn lên. Hội thoại. Quang Ân. Làm thế nào bây giờ? Mỗi khi nhìn thấy những cặp tình nhân đi bên nhau, em đều buồn để phát khóc Khải xâm Thôi xin cậu, việc gì phải phí hoài nước mắt vì loại người như vậy Thật không cần thiết, cậu phải vui vì đã được tự do mới phải Em không thể cười nổi xếp bà ạ đúng vậy, chẳng tội gì phải kìm nén bản thân Cứ khóc to lên để chút hết nỗi lòng Như vậy sẽ thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều chẳng bao lâu nữa, anh sẽ tự hào nói với cả em rằng, hey, come on, tất cũng chỉ đến thế thôi cùng. Vâng, mọi người đúng là bạn tốt của tôi. Bạn đang nghe chuyên mục AudioBook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook Thế giới tri thức trong tầm tay bạn Chú tâm khi nói chuyện Vì sao nghệ thuật nói chuyện lại quan trọng đến vậy? Bởi lẽ nói không giống như viết, viết nhầm còn có cơ hội để sửa lại Nhưng lời nói ra thì giống như bát nước đã đổ đi, không thể xúc lại được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 Tuy vậy, đây chính là hậu quả của sự nhúc nhược và sả tạo của bạn. Nó có thể khiến bạn gặp hết sắc xối này đến sắc xối khác. Phải có đầy đủ lý lẽ xác đáng khi từ chốn người có địa vị. Giám đốc của một công ty thương mại ở Mỹ đã thiết kế ra một logo tự trưng cho anh bình bình, hy vọng và sự tươi sáng. Ông trụ tập cuộc họp để trưng cầu ý kiến các bộ phận trong công ty. trưởng phòng quảng cáo và trưởng phòng kinh doanh xả sức khen người ý tưởng của giám đốc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 Nó có thể khiến một kẻ ngang bướng phải cúi đầu, cũng có thể giúp tiêu tàn nỗi tức giận. Thế nhưng, rất nhiều người lại không biết cách tận dụng điều này để nhận được sự tha thứ và cảm thông mỗi khi mắc lỗi. Điều này quả là đáng tiếc. Thông thường, phần lớn chúng ta đều tha thứ bảo qua cho những lỗi mà người khác vô tình mắc phải. Chỉ khi gặp phải trường hợp ai đó sai mà sức khoát không chịu nhận lỗi, thì ta mới có cảm giác đối phương không đáng được tha thứ. Khi người khác hạ mình xin lỗi, chúng ta sẽ chủ động vì sự lệ hộ hiềm nhường của họ và chết nhận bỏ qua. Nhưng nếu người khác mắc lỗi mà không có thái độ tích cực thì bạn sẽ có cảm giác mình bị lấn át, cảm thấy họ thật quá đáng, đồng thời càng trở nên giận dữ vì thái độ này và quyết không tha thứ cho họ. Lấy ví dụ như chúng ta chen lên đường một chiếc xe buýt đã chật cứu người. Lúc này, nếu có ai đó vô tình dẫm vào truyền bạn, họ vội vàng nói lời xin lỗi. Ơ, xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý. Có thể bà sẽ bỏ qua cho họ vì thông cảm với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng nếu sau khi dẫm lên trên bạn, đối phương còn bực dọc nhìn bạn và cao gắt. Anh không tránh ra được một chút à? Chắc hẳn bạn sẽ giận sôi lên, cảm thấy họ thật vô văn hóa và không thể tha thứ được. Nhưng ví dụ trên thử xuất hiện trong cuộc sống thường ngày, trong các cuộc trò chuyện của chúng ta, nếu bạn tận dụng tốt câu xin lỗi để xoay chuyển tình thế, chắc chắn sẽ rất có ích cho quan hệ của bạn với mọi người. Dùng câu xin lỗi để nhận được sự cảm thông và tha thứ Khi muốn xua tàn cảm giác tội lỗi, không muốn làm tổn thương tình cảm với đối phương, biện pháp tốt nhất chính là nhún nhường một chút. Khi mình mắc lỗi, nếu xin lỗi ngay lập tức thì hầu hết đều nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác. Ví dụ, bạn và một người bạn hẹn gặp nhưng bạn vô tình ngủ quên nên đến điểm hẹn muộn mất nửa tiếng. Bạn ngỏ lời xin lỗi một cách chân thành ngay khi gặp mặt. Chắc chắn sẽ dễ được tha thứ hơn là đùng đùng tức giận trích họ không thông cảm Làm như vậy cũng không làm sứt mẻ tình cảm giữa hai người Điều này mới thật sự có lợi cho quan hệ của bạn hội thoại Quang Ấn Em thực sự xin lỗi sếp Tối qua em suy nghĩ công việc đến mất càng ngủ Sáng nay ngủ quên nên đến muộn Lần sau em sẽ giúp kinh nghiệm ạ Khải Sâm ừ, Không sao Tôi biết dạo này áp lực công việc quá nặng, đừng băn khoăn nữa, cậu cứ đi làm việc đi. Dạ, em cảm ơn sếp ạ, sếp tốt quá. Thành công thuyết phục đối phương bằng lý lẽ Nhiều người xảy ra tranh cãi khi nói chuyện, đó là vì họ thiếu lý trí, bị tình cảm chi phối công việc. hậu quả nếu nhẹ thì làm sức mẻ tình cảm, nặng còn có thể gây nguy hại đến tính mạng. Vì vậy, nhiều khi học cách dùng lý lẽ thuyết phục người khác hữu ích hơn là dùng tình cảm để làm họ lung lay. Cách làm này cũng sẽ tránh để lại một số phiền toái không đạt có. Mục đích chính của việc giao lưu trò chuyện với người khác là để tăng thêm tình cảm, làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Nhưng nhiều lúc, thuyết phục người khác bằng cách trực tiếp dùng lý lẽ là hiệu quả hơn nhiều so với việc tấn công bằng tình cảm. Đặc biệt là khi phải đối diện với 4 tình huống sau. 1. Khi đối phương đã bắt đầu có hứng thú với ý kiến của bạn. 2. Khi bạn đưa ra một ý kiến mới mẻ và muốn thảo luận cùng bạn bè. 3. Gặp một vấn đề vô cùng quan trọng, đã tới lúc không diễn đạt nó bằng tình cảm nữa. 4. Khi phải làm rõ ai đúng ai sai. Có thể lấy một ví dụ chứng minh. Anh A, nhân viên của bạn vì tư lợi đã ăn hoa hồng từ nhà sản xuất. Khi công ty tiến hành điều tra sự việc này, bình thường anh ta khá hoạt bát, có thể coi là một trợ thủ đắc lực. Nhưng lúc này, bạn vẫn phải công từ rõ ràng, phải tuyên bố rõ vì sao công ty đưa ra hình thức xử lý anh ta, rồi có quyết định trừng phạt hoặc buộc thôi việc. Có làm như vậy mới thể hiện được tính nghiêm túc, mới làm gương cho các nhân viên khác. Còn nếu lúc này bạn vẫn giúp anh ta bảo chữa, mong anh ta có cơ hội sửa chữa thì sẽ không tránh khỏi việc bị mọi người xung quanh đánh giá bạn là người làm việc theo cảm tính, hiếu khách quan. 3. yếu tố quan trọng để thành công khi thuyết phục người khác bằng lý lẽ Mạch lạc, ngắn gọn, sắp bén Để thành công khi thuyết phục người khác bằng lý lẽ, đòi hỏi ngôn ngữ phải mạch lạc, ngắn gọn, sắp bén. Như vậy mới giảm nguy cơ thất bại vì bị người khác phản bác lại. Trong 3 yếu tố trên, sự mạch lạc là quan trọng nhất. Bởi nếu đối phương nghe không hiểu ý bạn, thì đương nhiên họ sẽ không tin phục bạn. Vì thế bạn phải có sự chuẩn bị từ trước để những lý lẽ lập luận của bạn trở nên rõ ràng mạch lạc. Yếu tố quan trọng thứ hai là ngắn gọn. Bạn phải kiểm soát bản thân để trình bày một cách có trọng điểm trong thời gian ngắn nhất. Cuối cùng tổng kết vấn đề, như vậy mới giúp người nghe nhanh chóng nắm được những điểm chính. Nếu không, đối phương sẽ cảm thấy mông lung, mơ hồ vì nội dung quá nhiều quá sườm giả. Còn sắc bén để cập vào đây chính là yêu cầu từng câu từng chữ đều được dùng một cách chuẩn xác làm cho những lập luận quan trọng trở nên rõ ràng. Không nên dẫn chứng bằng cách liên tưởng vòng vo để đối phương bắt được cái hở, từ đó có cơ hội phản bác lại. Ngoài 3 yếu tố trên để thuyết phục người khác bằng lý lẽ thành công Tất nhiên, còn đòi hỏi lập luận của bạn cần lọ tài Nếu không, bạn sẽ rất khó đạt được mục đích với những lý luận của mình Đồng thời, bạn cũng phải thường xuyên tự đánh giá xem những lập luận của mình ở phần trước có mâu thuẫn với phần sau không? Có bị trái với logic không? Có như vậy, bạn mới có thể đạt được thành công khi thuyết phục người khác hội thoại Khải sâm Những lý do chúng ta không làm đồng phục cho hội viên đó là 1. Kinh phí 2. chưa chắc hội viên đã thích mặc 3. Nếu sai không vừa sẽ dẫn tới vấn đề đồ trả đồng phục Chúng ta sẽ có thể bị khách hàng kiện cáo thắc mắc Dạ, em cũng thấy có vấn đề nên không tán thành việc làm đồng phục ạ Em cũng thế ạ Tốt, vậy chuyện này cứ quy định thế nhé Cảm ơn ý kiến của mọi người Dùng các ngữ khí khác nhau để biểu đạt suy nghĩ khác nhau Trong quá trình chuyện trò, chúng ta thường dùng các ngữ khí khác nhau để biểu thị ý kiến khác nhau Nhấn mạnh ở điểm ngưng là một trong những cách làm phổ biến Người nói ngừng ngắt ở những điểm khác nhau có thể hiểu ý nghĩa họ muốn nhấn mạnh cũng khác nhau Bạn phải tinh ý nhận ra điều này để tránh gây hiểu lầm Một số người thường dùng cách ngừng ngắt để chia lời nói thành nhiều đoạn Giúp cho những điều họ nói trở nên rõ ràng bạch lạc, có đầu có cuối hơn Nếu có sự ngừng ngắt giữa hai câu của người nói Thì đó chính là điểm quan trọng mà họ muốn diễn thả Bạn nên chú ý để nhận ra Về bí quyết ngừng ngắt khi nói Chúng ta có thể xem hai ví dụ dưới đây hội thoại Apple Không hiểu sao lúc sáng sếp lại nói là Nếu tuần sau cũng đến muộn thì sẽ bị phạt tiền Quang ân Không phải đâu Tại sếp ngừng ngắt sai chỗ đấy Ý sếp muốn nói là Tuần sau cùng đi, nếu đến muộn sẽ bắt đầu phạt tiền. Trời ạ ai ý khác nhau hẳn mà anh. Ngừng ngắt để nhấn mạnh Kiểu ngừng ngắt này là kiểu tạo khóa nghỉ khá lớn giữa từ hoặc câu trong lời quầy nói, nhằm nhấn mạnh một điều hoặc biểu thị một thái độ tình cảm nào đó. Cách làm này rất có hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của người nghe, làm tăng độ kích thích của thông tin một cách nhanh chóng. Ví dụ... Những câu chuyện mang tính kích thích với điểm ngừng khá dài kiểu như Những bộ phim đạt giải, phim truyền hình xuất sắc nhất trong giải Oscar lần này gồm có Rất có sức mạnh gây chú ý và sự kích thích trí tưởng tượng của người nghe Tuy nhiên, việc sử dụng cách ngừng ngắt này cũng chỉ nên ở mức đầu vừa phải, không nên làm dùng quá nhiều Nếu không điểm nhấn mạnh quá nhiều lại khiến người nghe không biết đâu là quan trọng Ngoài ra, thời gian ngừng ngắt quá dài hoặc quá ngắn đều không có hiệu quả Có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người nghe và gây phản tác dụng Hồi thoại Quang ân Báo cáo xếp, máy photo của công ty hay bị trùng chạc Suốt ngày sửa chữa nên rất lãng phí tiền Hơn nữa không photo được tài liệu quả thực là, là dép bất tiện cho chúng em Cải sâm Chẳng phải là lần trước vừa xưa rồi sao, lại học rồi à Đúng là cái máy đốt tiền Vâng ạ, lại hỏng nữa rồi ạ Lần này sửa không biết lại mất bao nhiêu tiền nữa Hay là mời thợ đến kiểm tra đánh giá Nếu phí sửa chữa ngang với giá máy mới Thì ta có thể đổi máy mới được không ạ Ừm, được Ngừng ngắt ngữ pháp Ngừng ngắt ngữ pháp là kiểu ngừng ngắt giữa các phần câu Số lần ngừng ngắt vì chính ngừng ngắt khác nhau Thì câu nói cũng mang các ý nghĩa hoàn toàn khác nhau Ví dụ, trong số nhân viên dự kiến được điều chỉnh lương lần này, có lẽ người đã được thăng chức và có người chưa được thăng chức. Trong câu này, điểm nhấn mạnh là đã thăng chức và chưa được thăng chức. Đạt vị trí ngừng ngắt như trong câu trên là hợp lý. Nhưng nếu đặt sai chỗ sẽ có thể gây ra một chuyện được cười, đó là Trong số nhân viên dự kiến được điều chỉnh lương lần này, có lẽ có hòa thượng đã được thăng chức, nhân viên chưa được thăng chức. Khi đó không những người nói bị mất mặt mà người nghe cũng không thể hiểu đối phương muốn nói gì. Cách nói chuyện sùng ẩn ý Tuy chúng ta thường nghe thấy mọi người nói, không nên vòng vò tam quốc khi nói chuyện, nhưng đôi lúc dùng cách nói bóng xóm một chút để siết thạt lại là biện pháp để không ảnh hưởng đến hòa khí. Một cán bộ phụ trách nhân sự đến gặp Tổng Giám đốc đưa ra đề nghị công ty tăng lương cho nhân viên. Tổng giám đốc nghe xong hơi cao mải nói Hiện nay, tình hình kinh tế chung không khởi sắc Công ty làm ăn không có lãi Anh có thể về kêu gọi mọi người Hãy tăng cường đi bộ Thay vì ngồi xe buýt công cộng Như vậy không những được vận động thể thao Mà còn tiết kiệm chi phí đi lại nữa đấy Người phụ trách vừa nghe xong liền đáp Tổng giám đốc thật là xa suốt Khi nghĩ ra cho mọi người Cách xe luyện thân thể tốt như vậy Tuy nhiên, tôi lại có ý kiến là Nếu bảo họ chịu khó đi bộ Nhỡ giày của họ rách thì chưa chắc họ đã có tiền mua giày mới đâu ạ. Trường hợp họ đến yêu cầu công ty bồi thường, khi đó công ty có thể phải chi thêm một khoản nữa. Như thế chẳng thà kêu gọi nhân viên đi chân đất đến làm việc, có thể tiết kiệm được tiền sửa giày đấy ạ. Hơn nữa, nói cho cùng thì cũng tại số họ không may. Ai bảo họ sinh ra trong thời đại suy thoái này, chẳng được đi xe buýt, cũng không trả nổi tiền taxi. Việc này làm sao trách công ty được? Tổng giám đốc nghe xong đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu tăng lương của phụ trách nhân sự. Quan sát phản ứng thừa thế tấn công Khi sử dụng cách nói chuyện sử dụng hàm ý nhằm đạt được mục đích nào đó, chúng ta phải vô cùng thận trọng. Bạn phải hiểu tính cách của người nghe ở một mức độ nhất định, hơn nữa cũng phải vừa nói vừa quan sát phản ứng của họ. Nếu thấy họ có một chút lung lay, bạn mới nên thừa thắng sông lên, tìm cơ hội để tiếp lời họ. Còn nếu thấy họp đầu có biểu hiện nổi giận thì hãy tấn công từ từ ở mức đồ vừa phải. Đừng chọc thức đối phương, nếu không sẽ làm hỏng việc. Bạn không những không đạt được mục đích mà còn màn thêm tội với đối phương. hội thoại Khải Sâm Chú ý, chú ý, tôi có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Sắp tới công ty chúng ta sẽ cùng một công ty điện tín quy mô lớn. Nhiều dự án mà dạo trước họ đã đưa ra đã tạo được tiếng vang lớn. Cái con côn trùng biết bay ấy. Apple Không biết em nói gì đấy à, Cũng không biết nữa Chắc là hưng phấn quá nên mới thế Nói chẳng có đầu có cuối Chắc là không quan trọng đâu em ạ Cách pha trò cười Một người quá nghiêm túc sẽ rất dễ khiến người khác cảm thấy khó gần Vì thế khi nói chuyện Có thể dùng một số câu pha trò Để rút ngắn khoảng cách với đối phương Cũng có thể từng nghĩ ra một số chuyện cười Trong cuộc sống hàng ngày Tuy vậy, phà trò cũng nên giữ chừng mực, đừng làm quá đà mà đáng tội với đối phương. Thông thường, các bậc cao niên thường giữ vẻ mặt nghiêm nghị ít cười để duy trì sự uy nghiêm của bản thân. Làm những người ít tuổi không dám đến gần, vì thế họ thường cảm thấy cô độc. Còn nếu người trẻ tuổi mà cũng sức vẻ nghiêm nghị ra vẻ cao quý thì cũng khó tránh khỏi khiến người khác có tượng họ cao ngạo, kiều kỳ, luôn cho mình là số 1 Thanh niên nên vui vẻ hoạt bát, thể hiện sức sống của tuổi thanh xuân. Kể cả người có tính cách khá nội tâm cũng nên thường xuyên nở nụ cười và duy trì sự tương tác quả lại một cách tích cực với những người xung quanh. Tuy vậy, thu hẹp khoảng cách giữa những người trong một tập thể bằng những câu chuyện cười quả thực không phải là chuyện dễ dàng, bởi pha trò cũng phải biết dừng ở mức độ nhất định mới không làm người khác vật lòng. Những câu nói đùa vô thường vô phạt có thể tạo không khí vui vẻ cho tập thể, nhưng nếu đem một người nào đó vốn có quan hệ khá tốt với bạn ra làm đối tượng pha trò trước tập thể, thì rất có thể họ xếp phật ý, gây tổn thương đến tình cảm của đôi bên, đồng thời cũng khiến người khác có ấn tượng bạn không biết mổm giữ miệng. Vậy suốt cục nên nói đùa như thế nào mới được coi là xả suốt. Bạn có thể tham khảo phần trình bày khá hoàn chỉnh dưới đây. Nói đùa có chừng mực, thăm dò phản ứng của đối phương Trong một nhóm người, nếu có một người bạn khá thân, Bạn có thể đem một tật xấu của mình hoặc của người bạn thân ra làm đề tài để pho cho cười, tạo không khí vui vẻ tự nhiên. Tuy nhiên, kể cả như vậy bạn cũng không được ý vào mối quan hệ thân thiết với người bạn đó và chiêu chập xỉu cực họ một cách bừa bãi Bạn cũng nên thường xuyên chú ý quan sát phản ứng của đối phương. Nếu họ cười mở cùng bạn, kẻ tung người hứng để pha trỏ thì đây quả là một sự phối hợp tuyệt vời. Nhưng nếu bạn phát hiện thấy họ bắt đầu có biểu hiện không vui thì nên dừng lại ở thời điểm thích hợp và hướng đề tài câu chuyện của mình về phía bản thân mình để lôi ra làm trò cười. Như vậy có thể xoa dịu được đối phương, cuối cùng khéo léo chuyển sang đề tài khác để kết thúc câu chuyện cười suýt gây ra chiến tranh này. HỘI THOẠI Apple Lần trước em vô duyên quá, tưởng nhầm cô nhân viên ở phòng kế toán đang có bầu nhưng hóa ra không phải. À đúng rồi, lần trước sếp cũng dính một vụ, sếp bảo với một anh nhân viên thiết kế là Sao lần nào cũng thấy cậu đội mũ thế? Hóa ra ai cũng thở biết là anh ấy bị hói mà, cứ che đậy bằng cách đội mũ suốt ngày À thế à, tôi cũng chỉ hỏi có một lần thôi, sao cô cứ nhắc mãi thế? Quang ẩn Thôi thôi thôi, được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa Tôi có một chuyện quan trọng muốn hỏi ý kiến của mọi người đây Tránh kể những câu chuyện cười dùng tục một cách tối đa. Phải xem xét mối quan hệ với đối tượng nói chuyện và hoàn cảnh nói chuyện để quyết định nội dung của câu chuyện cười. Nếu tán gấu với những người bản thân thiết thì phạm vi nội dung cuộc nói chuyện và chủ đề câu chuyện cười có thể thoáng một chút mà không cần sự kẽ quá. Nhưng nếu nói chuyện trong bối cảnh có mặt người lớn tuổi hoặc có người lạ, thậm chí có sự xuất hiện của chuyên gia học giả có danh tiếng thì phải tránh những câu chuyện cười bậy bạ dùng tục. Đừng để những người có mặt ở đó cảm thấy phải đỏ mặt xấu hổ, không biết phải xử trí thế nào trong khi bạn hào hứng tiếp tục. Lúc này mọi người không tiện phê phán bạn, nhưng trong lòng sẽ có những đánh giá không hay về bạn. hội thoại, khải sâm Cuộc họp hôm nay mọi người có ý kiến gì nữa không? Không ạ, không ạ. Cậu không giơ tay phát biểu sao? Lẽ nào cậu không thể dơ? Hời... <cười> <cười> khiến mọi người phì cười chỉ với một câu ngắn gọn là cách pha trò thông minh nhất. Bạn hãy quan sát để ý nội dung câu chuyện của những cao thủ về pha trò cười. Họ hầu như không pha trò bằng cách công kích người khác, mà thường dựa vào những sự vật xung quanh, cộng thêm sự liên tưởng mở rộng của bản thân. Chỉ dùng vài câu từ hóm hình đã có thể khiến người khác bật cười. Đây là một cách pha trò vô cùng thông minh. Chỉ một số người có sẵn khả năng thiên bẩm này, còn lại phần lớn đều phải luyện miệng nhờ vào việc quan sát sự vật xung quanh Các cách pha trò được coi là tệ hại Ngoài việc lấy người khác ra làm trò cười Thì nói phóng đại, pha trò theo kiểu một tên hề Cũng không phải là cách làm hay Một số người khi nói chuyện thường tăng sức thuyết phục cho câu chuyện của mình Bằng những thái độ có phần phóng đại và dùng các động tác cơ thể Nhưng nếu có quá nhiều động tác kiểu này Sẽ khiến người nghe nghi ngờ nội dung câu chuyện của bạn Không biết sự thực có đáng cười như vậy không? Làm gì đến mức như vậy? Khi người khác quan tâm đến câu chuyện của bạn Với thái độ này Họ sẽ soi mói thái quá tới câu chuyện của bạn Từ đó mục đích gây cười sẽ thất bại Như vậy trong mắt mọi người Bạn chỉ như một tên hề bất tài hội thoại Khải sâm Xin chào mọi người Ăn trưa rồi chứ Vẫn chưa ạ Em ăn bữa trưa qua rồi ạ Bữa trưa hôm nay thì đang đợi sếp mời đây <cười> Cậu vui tính thật Được thôi Không thành vấn đề. Mọi người muốn ăn gì? Tôi mời nhé. Yeah, sếp muốn ăn. <cười> Nghệ thuật khiến đối phương nói câu đúng vậy. Những người nói chuyện với nhau nên có những quan điểm và nhận thức tương đồng. Như vậy câu chuyện mới có thể tiếp tục. Nếu đối phương không tán đồng với những điều bạn nói thì hai bên rất dễ xảy ra và chạm và họ sẽ có ấn tượng không tốt với bạn. Vì thế, có thể nói, việc làm cho đối phương tán đồng với bạn, nói đúng vậy với bạn là một kỹ năng nói chuyện vô cùng quan trọng. Trong lần đầu tiên gặp mặt sao liều với một người, không nên nhắc đến những chuyện mà ý kiến của hai người khác nhau ngay từ đầu, hay hướng họ vào những chuyện mà cả hai cùng độc nhất. Như vậy mới không làm ảnh hưởng đến hòa khí ngay từ lần đầu gặp gỡ, làm cho cả hai không thể tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng, tuy hai bên đều có mục tiêu và nhận thức, rất có thể lại có cách làm khác nhau. Vì vậy, khi nói chuyện, bạn phải có bí quyết dẫn sắt đối phương nói ra công đúng vậy, khiến họ hoàn toàn tán đồng với cách làm của bạn. Đừng để họ bất đồng ý kiến với bạn và nói ra từ không. Giả sử ngay từ đầu hai bên đã xảy ra tranh cãi vì bất đồng ý kiến trong cách làm, đối phương sẽ có thành kiến với bạn. Cho dù sau đó bạn có đưa ra bao nhiêu lý lẽ xác đáng để thuyết phục, thì họ cũng vẫn có ấn tượng không tốt về bạn và để thay đổi điều này là rất khó. Vì vậy, khi nói chuyện với người khác, Bạn phải đón trước được tâm lý đối phương để họ cảm thấy cuộc nói chuyện như này là đang bàn bạc, chứ không phải đang tranh luận. Như vậy họ sẽ có cảm giác, mình đưa ý kiến vì được coi trọng và không đến mức phải nói ra từ không vì cảm thấy mình đến đây là để chấp thuận với ý kiến của hắn. Mình cần giữ thế diện bằng cách nói không. Mục đích của từ không là muốn nhận được sự coi trọng của bạn. Nhìn từ góc độ tâm lý học, Một khi ai đó đã nói từ không thì trong tâm sinh lý của họ đều đang ở vào trạng thái kháng cự rất căng thẳng. Đường tiết điệu, tổ chức thần kinh và hệ thống cờ bắp của họ đều đang căng lên chuẩn bị tinh thần nói không với bạn. Nhưng ngược lại, khi một người nói đúng vậy, cả sinh lý và tâm lý đều không ở tình trạng bị co suốt mà đang sẵn ra chuẩn bị tiếp nhận. Vì thế nhận được càng nhiều câu trả lời đúng vậy của đối phương, càng có ý nghĩa là họ chuẩn bị chấp nhận đề nghị của bạn. Phép biến chứng của Sobreed đã bán để thành công dẫn dắt đối phương nói đồng ý. Một nhân viên nghiệp vụ đã bán được một chiếc máy photocopy cho một công ty. Một tuần sau, anh ta đến công ty đó để điều tra tình hình dịch vụ hậu mãi. Nhân viên phụ trách của công ty này phàn nàn với người bán hàng một loạt khó khăn khi sử dụng máy, đó là hay bị kẹt giấy và tốc độ quá chậm vân vân. Nhân viên nghiệp vụ nhẫn nại nghe hết những lời phàn nàn, gật đầu không hề phản bác lại, trái lại còn nói với nhân viên phụ trách với thái độ đồng tình. Thưa cô C, cô nói rất đúng, loại máy photo này quả thực là bất tiện và ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của mọi người. Tôi có thể thông cảm với những gì cô nói." Tiếp đó, anh ta hỏi cô C. "Vậy xin hỏi cô, khi mọi người dùng giấy tái chế để in, không biết mọi người có nhớ tháo ghim ra không ạ?" Lúc này, nhân viên phụ trách mới nghĩ lại và trả lời. "À, hình như là không, tôi không chắc lắm." Nhân viên nghiệp vụ tiếp lời. Đúng vậy, nếu ghim không được tháo ra thì dễ làm hỏng máy photo, hơn nữa còn có khả năng cào xước tay của mọi người nữa đúng chưa? Nhân viên phụ trách. Ừm đúng là như vậy. Nhân viên nghiệp vụ nói tiếp. Vì chiếc máy photo này làm việc theo chế độ in full, giá cũng tương đối thấp, lúc đó quý công ty chọn mua chiếc này cũng vì giá thành thấp, tốc độ của nó cũng không nhanh được như là kiểu in laser. Xin hỏi có phải công ty muốn dùng series máy photo loại trước đây? Nhân viên phụ trách. Ờ, đúng vậy, dùng máy như trước đây thì tốt quá. Phép biển chứng so red như trên đã dùng cách hỏi để khiến đối phương phải đưa ra câu trả lời đúng vậy một cách tối đa nhằm xoay chuyển cục diện, khiến họ tự nhận thấy mọi việc đều là do bản thân họ lựa chọn hay do nhận thức của họ chưa đúng khiến họ lựa chọn sai. Nhờ vào những câu trả lời đúng như thế, vô hình chung đã khiến họ thay đổi nhận thức, quan điểm. Họ đang phản nàn phê phán bạn, giờ đây quay sàn tán đầu với bạn. Xóa mở sự hiểu nhầm và phản cảm với bạn Mối quan hệ với bạn nhiều đó mà trở nên tốt đẹp hơn Cuối cùng, bạn phải luôn nhớ rằng Sau này khi phải chỉ ra lỗi sai của người khác và giúp họ khắc phục Bạn có thể vận dụng phương pháp của sống rết Làm cho đối phương phải nói đúng vậy một cách nhiều nhất Làm cho họ có thêm cảm tình với bạn Còn khi bạn muốn nhận được sự chấp thuận của người khác Bí quyết chính là làm cho đối phương tán đồng với mọi suy nghĩ của bạn Tất nhiên sẽ giảm bớt được rất nhiều chướng ngại khi nói chuyện Hồi thoại Khải sâm Tại sao sản phẩm của cô trong tháng này lại ít thế? Apple Vì tháng này có khá nhiều hoạt động phải ghi hình Một số thứ quay rồi nhưng lại không dùng được vì thời gian không thích hợp Nhưng em đã cố gắng hết sức rồi Không phải tại em, những chương trình phải làm em đều đã làm Vậy thì lượng phim lưu trữ hiện nay không đủ Cô cho rằng vấn đề nằm ở chỗ nào? Dạ là do em, em không kiểm soát được lượng phim lưu trữ Sau này em sẽ giúp kinh nghiệm ạ Cô phải quay một số chương trình không bị hạn chế bởi thời gian đúng không? Dạ đúng ạ. Thôi, tiếp tục cố gắng nhé, vất vả cho cô quá. Vâng ạ. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media.